Chào mời các bạn đến với tập thứ 143 của bộ truyện Vi Lão Quái Kỳ án. Lão ma dị chuyện xin gửi lời cảm ơn bạn Thúy Thi đã donate ủng hộ chúng tôi duy trì. Xin thứ lỗi nếu MC đọc không đúng tên của bạn vì tin nhắn không có dấu. Lão ma dị chuyện có trọng tất cả những hành động hỗ trợ của các bạn, đó là sự cổ vũ để chúng tôi tiếp tục sản xuất những video tiếp theo. Trong tập trước, sau khi biết được cố Tiến sĩ Lâm Sâm chính là người đã cấy gen biến dị vào mình khi còn là quả trứng, Và những đau khổ mà người mẹ quá cố đã phải trải qua, thầy lỗi rất gọn duyên cha con với thầy Thu Dương bằng cách chấm dứt luôn cái mạng của lão. Lúc trở về, phát hiện đám đoàn phong và cô người máy Bạch Văn Duyệt đã mất tích. viên mục giả cùng thầy lỗi đi tìm thì thấy A Chiết đã bị còn lại ngót một phần tư. Còn chàng giáo viên thể dục từ Ánh Huy thì ăn một trường vỡ bụng, đằng xuất tại chỗ. Thủ phạm là ai? Giang hồ tuyệt học đó là gì? Mời các bạn cùng theo dõi. Sau khi A Triết hôn mê một ngày một đêm, cuối cùng gã cũng tỉnh lại. Không ngờ khi tỉnh, gã lại nhìn mọi người bằng ánh mắt xa lạ, thậm chí còn xen lẫn một chút thù địch. Thạch Lỗi hỏi dò, "A Triết, cậu còn nhớ tôi là ai không?" Trong số những người ở đây, A Triết đương nhiên quen với Thạch Lỗi nhất, nếu đến cả Thạch Lỗi mà gã vẫn không nhận ra thì coi như hoàn toàn xong đời. May mắn thay sau khi A Chiết nghe thấy câu hỏi của Thịch lỗi Ánh mắt ngơ ngác của gã dần trở nên tỉnh táo Cuối cùng đã nhận ra Thạch lỗi và viên mộc Dã. Nhưng do trước đó A Chiết bị thương quá nặng Cho nên trong lúc nhất thời Gã không thể nhớ được tại sao mình lại biến thành như thế này Chỉ nhớ gần nhất của A Chiết Là Thạch lỗi nói rằng Muốn ra ngoài làm chuyện gì đó Hai ngày sau sẽ trở về Sau đó lão lầm giúp A Chiết làm một số kiểm tra đơn giản Anh ta tin rằng tình huống hiện tại của A Chiết là sự kích ứng sau khi bị thương quá nặng. Vì vậy cơ thể đã tự che chắn một số ký ức. Nhưng loại kích ứng này chỉ là tạm thời, chỉ cần kích thích từ bên ngoài thì sẽ rất dễ dàng nhớ lại. Bây giờ Viên Mộc giã chỉ muốn nhanh chóng tìm được tung tích của mấy người đoàn phong. Dù sao đến cả A Chiết cũng bị thương nặng như vậy. Tình cảnh của bọn họ làm sao có thể tốt hơn được. A Chiết còn sống không phải vì gã gặp may. mà là vì gã không phải người bình thường. Mặc dù trong số những người của số 54 có đoàn phong là bất tử, nhưng bất tử không có nghĩa là không bị thương và mất đi khả năng phòng ngự. Để A Triết có thể nhanh chóng lấy lại những ký ức đã mất, thạch lỗi định giúp gã thổi miên và để gã tiến vào tiềm thức của chính mình để nhớ lại xem đã có chuyện gì xảy ra khi đó. Cuộc thổi miên diễn ra suôn sẻ. Dưới sự hướng dẫn của thạch lỗi, A Triết nhanh chóng nhớ lại chuyện xảy ra đêm đó. Khi đó A Chiết không ở dưới nhà Bạch Văn Duyệt bởi vì gã nói với mấy người đoàn phong là mình muốn đến canh giữ bên dưới nhà Từ Ánh Huy. Vào lúc chuyện xảy ra, A Chiết đang ngồi chơi game trong xe dưới nhà Từ Ánh Huy. Gã bỗng cảm thấy một âm thanh ù ù vang lên trong đầu. Sau đó, cả khu nhà mất điện. Đây là lần đầu tiên A Chiết cảm nhận được sự quấy nhiễu điện tử mạnh đến thế. Vì vậy gã lập tức đoán rằng đã có chuyện xảy ra tại nhà của Từ Ánh Huy. Nhưng khi A Chiết dùng tốc độ nhanh nhất chạy lên tầng 7, gã nhìn thấy cửa nhà từ ánh Huy đã bị một luồng khí trong suốt đẩy ra rồi đập mạnh vào tường. Gã vẫn luôn tự tin vào khả năng của mình, nhưng khi nhìn thấy sức mạnh của luồng khí này, gã vẫn cảm thấy hơi chấn động. Lúc này, A Chiết nghe thấy tiếng khóc của đứa bé bên trong nhà nên vội vàng chạy vào. Kết quả là gã thấy từ ánh Huy với một lỗ thủng ở bụng và máu liên tục chảy ra từ miệng với mũi, Còn đứa bé của Bạch Văn Duyệt đang ngồi khóc bên cạnh Từ Ánh Huy, đồng thời ở cửa phòng ngủ cách đó không xa, có một người đàn ông lạ mặt đang nằm sấp. Lúc này A Chiết bước đến kiểm tra tình huống của Từ Ánh Huy, gã phát hiện anh ta đã không thể cứu chữa được nữa. Vì vậy gã không có thời gian để suy nghĩ, vội vàng bế đứa bé trên mặt đất lên và rời khỏi nơi đó. Bởi vì A Chiết đã đi quá vội vã, không kịp tiến lên xem xét tình huống của người đàn ông lạ mặt kia. Theo suy đoán của A Chiết, luồng khí mạnh mẽ lúc nãy là do người đàn ông lạ mặt đang nằm trên mặt đất tạo ra, nhưng không hiểu tại sao người này cũng ngất xỉu ngay tại chỗ. Thật ra với phong cách làm việc của A Chiết, gã chắc chắn sẽ tiến lên giết người rồi mới tính tiếp. Nhưng lúc đó A Chiết cảm thấy vô cùng hoàng hốt, dường như có chuyện gì đó khủng khiếp sắp xảy ra, vì vậy gã phải đưa đứa bé rời khỏi nơi đó càng nhanh càng tốt. Nhưng trong nhất thời, Ajit cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác đó, cứ như ý trời vậy, hoặc là do Ajit rất nhạy cảm với nguy hiểm. Tóm lại, gã không dám chậm chế dù chỉ một giây, vội vàng bế đứa bé chạy xuống cầu thang. Lúc đầu A Ajit còn muốn tụ tập với mấy người đoàn phong trước rồi lại tính tiếp, nhưng gã nhanh chóng phát hiện điện thoại không thể liên lạc được. Gã hiểu rằng tình hình có vẻ không ổn, có thể bên chỗ Bạch Văn Duyệt cũng đã xảy ra chuyện. Lúc này A Chiết mới nhận ra trong tay mình Đâu phải là một đứa bé Mà là một củ khoai nóng bỏng tay Gã ném nó đi cũng không được Mà giữ lại cũng chẳng xong Cuối cùng A Chiết đành phải đưa đứa bé ra ngoài Định tìm một chỗ an toàn để lẩn trốn Gã muốn đợi thạch lỗi Và viên mộc dã về rồi lại tính tiếp Nhưng A Chiết không ngờ Đứa bé trong tay gã cứ như một thiết bị định vị vậy Dù gã đã lái xe ra ngoại ô Nhưng vẫn bị một chiếc ô tô màu đen đuổi theo Dưới tình thế cấp bách A Chiết đành phải bỏ chiếc xe để đi bằng con đường nhỏ. Lúc này đứa bé trong lòng gã dường như cũng biết có kẻ xấu truy đuổi đằng sau. Nó không hề khóc hay làm ồn, thậm chí còn không phát ra một chút âm thanh nào. Cho dù là thế, cuối cùng A Chiết và đứa bé vẫn bị đối phương đuổi kịp. Khi nhìn thấy chỉ có một người đuổi theo, A Chiết thở phào một cái, gã đặt đứa bé dưới góc cây bên cạnh, sau đó vận động vài khớp xương quan trọng trên người để sẵn sàng cho một trận chiến căng thẳng. Nhưng A Chiết lúc đó hơi khỉnh địch. Đối phương không hề cho gã cơ hội được chiến đấu trong khoảng cách gần. Người đó trực tiếp hất tay, tung A Chiết ra xa mười mấy mét, cơ thể đập mạnh vào một cây cây to thì mới dừng lại. Lực pha chạm lớn đến mức khiến A Chiết cảm thấy nội tạng mình như lệch khỏi vị trí. Gã lồm cồm bò dậy, lào đảo định chạy tới bên cạnh đứa bé vì nghĩ rằng chỉ cần mình khống chế nó đối phương sẽ không dám hành động hấp tấp. Không ngờ còn chưa kịp chạy. A Chiết đã cảm thấy chân mình đau nhói. Gã cúi đầu nhìn, phát hiện chân trái đã gãy từ lúc nào. A Chiết lập tức nhớ đến cái chết của Từ ánh Huy. Vì vậy gã không quan tâm đến cơn đau, mà tiếp tục kéo lê cái chân gãy để tiến về phía đứa bé. Lần này, đối phương thật sự nổi lên sát khí. Người này trực tiếp đánh nát nửa người A Chiết. Nếu A Chiết được lựa chọn một lần nữa, gã chắc chắn sẽ bỏ đứa bé này lại rồi quay đầu chạy. Bởi vì đối phương chỉ muốn đưa bé chứ không quan tâm đến sự sống chết của A Chiết. Hơn nữa, gã cũng sai lầm khi nghĩ rằng chỉ cần khống chế được đưa bé thì sẽ kiềm chế được đối phương. Người bình thường nếu bị thương đến mức này chắc chắn sẽ chết. Nhưng A Chiết đâu phải người thương. Đối phương thấy gã ngã xuống đất thì nghĩ rằng gã đã chết rồi. Vì vậy người đó bước đến bế đưa bé. Không ngờ đúng lúc này có một chuyện bất ngờ xảy ra. Bạch Văn Duyệt xuất hiện. A chết đang giả vờ chết, đang nghĩ rằng lần này có trò hay để xem. Không ngờ Bạch Văn Duyệt lại hạ cục đối phương chỉ bằng một chiều. Cô ta lấy ra vật chất màu đen giống khối Rubik kia, sau đó ném mạnh xuống đất. Một luồng ánh sáng màu xanh bất ngờ lóe lên, sau đó A chết ngất đi và không biết gì nữa. Sau khi thôi miên xong, A chết mệt mỏi ngủ thiếp đi. Thành lỗi biết gã không thể tiếp tục tham gia vào chuyện này, Nên đã liên hệ với đồng nghiệp trong công ty Để đưa gã về nước mở nghỉ ngơi một thời gian Viện mục giã thấy vậy lo lắng hỏi Sao kích thước của A Chiết giảm nhiều thế? Liệu anh ta có thể khôi phục trong thời gian ngắn không? Thầy lỗi lắc đầu về mặt đầy u ám Cố thể giữ được tính mạng đó là tốt lắm rồi Chỗ máu thịt mất đi đó Chỉ có thể tự mình mọc lại Viện mục giã cảm thấy câu nói của thầy lỗi có vấn đề Câu hỏi Nghĩa là sao? Tự mình mọc lại là thế nào? Hờ, một người thiếu niên mười mấy tuổi lớn lên thế nào, cậu ta cũng phát triển thế đó chứ sao? Viên mục giã nghe xong ngẩn người, sau đó ngạc nhiên hỏi Vậy tôi có thể hiểu là A Triết đã cải lão hoàn đồng không? Thạch lỗi gật đầu Nói một cách lạc quan thì là như vậy Hai người nói xong bên nhìn nhau cười, dù sao chuyện đã đến nước này Không lạc quan thì phải làm thế nào? À chết có thể giữ được tính mạng đã là quá may mắn rồi. Vấn đề khó nhất bây giờ là nhóm đoàn phong đang ở đâu? Bọn họ bị đám người kia bắt đi? Hay là đã chạy trốn cùng Bạch Văn Duyệt? Viện Mộc Giã khẽ hỏi. Mọi người nghĩ thứ vật chất màu đen mà Bạch Văn Duyệt ném xuống đất để cứu mạng là thứ gì thế? Lão lầm suy nghĩ rồi lắc đầu. Không biết. Có lẽ là vật chất có thể phát ra sự quấy nhiễu điện tử rất mạnh. Vì thế mà những kẻ là người nhân tạo giống như Bạch Văn Duyệt mới bị tê liệt trong nháy mắt. Vậy tại sao Bạch Văn Duyệt lại chẳng có vấn đề gì? Thạch lỗi hừ một tiếng. Hờ, vậy thì cậu phải hỏi cô ta mới biết được. Cô ta thật sự rất khá đấy. Tôi và cậu đều bị kéo xuống nước làm bia đỡ đạn. Nhưng khi gặp nguy hiểm, cô ta lại tự mình chạy trước, không hề quan tâm đến sự sống chết của người khác. Viên Mộc Giã cũng hiểu rất rõ điều này xem ra Bạch Văn Duyệt và bọn họ vẫn có sự khác biệt rất lớn về bản chất. Mặc dù Thạch Lỗi và A Chết đều là những kẻ máu lạnh ích kỷ, nhưng bọn họ vẫn có điểm mâu chốt của mình chứ không hoàn toàn mất hết nhân tính. Còn Bạch Văn Duyệt lại chẳng hề có thứ gọi là nhân tính. Mỗi khi cô ta đưa ra lựa chọn chỉ phân tích lợi và hại dựa trên số liệu sau đó chọn thứ có lợi nhất đối với mình. Mặc dù Bạch Văn Duyệt hoàn toàn lý trí khi làm như vậy Nhưng cô ta cũng tuyệt đối máu lạnh và sẽ bỏ rơi đồng đội vào thời khắc sinh tử. Vì vậy, Viên mục giã có lý do để nghi ngờ rằng đoàn phong và những người khác đã bị cô ta bỏ rơi. Nếu thật sự là thế, Viên mục giã tuyệt đối không thể chấp nhận được. Mặc dù mục đích ban đầu của họ là vì muốn kiếm tiền thưởng. Nhưng sau này vì thân thế của cậu và thạch lỗi nên bản chất câu chuyện đã đổi khác. Viên mục giã thật sự không muốn vì mình mà khiến mọi người gặp nguy hiểm. Một ngày sau, cậu bỗng nhật được một đoạn video từ điện thoại của đoàn phong. Nội dung của nó là mấy người đoàn phong đang bị treo ở một nhà máy chống trải. Đối phương già hạn cho họ trong vòng ba ngày phải tìm được Bạch Văn Duyệt đến để trao đổi. Nếu không, bọn chúng sẽ giết cả nhóm đoàn phong. Yêu cầu này thực sự là một nhiệm vụ bất khả thi với mấy người viên mục giã bởi vì nếu bọn họ có thể đánh bại Bạch Văn Duyệt, họ cũng có thể đánh bại được đối phương. Khi đó còn phải mất công đi tìm Bạch Văn Duyệt làm gì? Viện Mộc Giả lập tức nhắn lại cho đối phương và bảo rằng bên mình không thể tìm được vị trí hiện tại của Bạch Văn Duyệt. Nếu không, chẳng cần bọn họ nói cậu cũng đã đi tìm rồi. Không ngờ đối phương lại nhanh chóng gửi cho cậu một địa chỉ khẳng định hiện giờ Bạch Văn Duyệt đang ở đó. Thạch lỗi nhìn địa chỉ, sau khi suy nghĩ một lúc gã đưa ra thắc mắc của mình. Nếu bọn chúng đã biết vị trí của Bạch Vân Duyệt, tại sao bọn chúng không tự mình đi tìm mà còn muốn nhờ chúng ta? Lão lầm suy nghĩ rồi nói. Có thể những tên đó sợ vật chất màu đen trong tay Bạch Vân Duyệt nên không dám đến gần. Viên Mậu Giả gật đầu. Tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi đã nhìn thấy thứ đó trong trí nhớ của từ ánh Huy. Đó là một vật thể giống khối rubik nhỏ màu đen. Nhưng không biết vật trong trí nhớ của từ ánh Huy có phải là khối mà A Chiết đã nhìn thấy hay không? Lão Lâm trầm ngâm. Chắc chỉ có một khối thôi. Nếu bọn họ mỗi người đều có một khối thì đám người nhân tạo như Bạch Vân Duyệt cũng chẳng cần phải e ngại cô ta làm gì. Nếu đối phương đã chỉ ra một con đường sáng thì mấy người viên mục giã đương nhiên phải đi cứu nhóm đoàn phong. Nhưng trước khi đi, thạch lỗi lại cảnh báo mấy người viên mục Dã. rằng sau khi nhìn thấy Bạch Văn Duyệt bọn họ phải xử sự, sự tùy theo hoàn cảnh bởi vì cô ta sẽ không bao giờ coi con người như đồng đội của mình làm sao viên mục giả lại không biết những gì thạch lỗi nói bọn họ bây giờ chỉ bị mắc kẹt trong trò chơi giữa hai bên vì muốn cứu mấy người đoàn phong họ bắt buộc phải tham gia vào bởi vì bất kể là Bạch Văn Duyệt hay những người nhân tạo đến mắt cô ta đều không quan tâm đến sự sống chết của mấy người bọn họ cả hai bên đều chỉ để ý đến việc bọn họ có giúp mình đánh bại đối phương hay không mà thôi. Bởi vậy mà lập trường của mấy người viện mộc giã có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Nếu bọn họ có cơ hội giết Bạch Văn Duyệt vậy thì đám người đến bắt cô ta sẽ mãi mãi không biết thân thế của cậu và thạch lỗi. Ngược lại, nếu mấy người viện mộc giã không có cách nào giết chết được Bạch Văn Duyệt bọn họ chỉ có thể lựa chọn đứng cùng phe với cô ta và giết sạch những kẻ đã đến đây. Đây là một lựa chọn rất thực tế đối với viên mục giã, nhưng cậu bắt buộc phải lựa chọn. Thạch lỗi có thể không có gánh nặng tâm lý, nhưng cậu thật sự không thể làm được. Cậu là một người làm việc rất có nguyên tắc và có điểm mấu chốt. Cho dù đối mặt với sự sống chết, viên mục giã sẵn sàng giữ vững lựa chọn ban đầu của mình, nhưng lần này cậu lại phải đối mặt với sự sống chết của mấy người đoàn phong. Địa chỉ mà đối phương đưa ra là một khách sạn nghỉ dưỡng bỏ hoang, viên mục giã đã lên mạng kiểm tra nơi này. Phát hiện nó là một khách sạn nổi tiếng cách đây hơn 20 năm, nhưng nó đã đóng cửa mà không rõ lý do cho đến tận bây giờ. Thạch lỗi cười lạnh. hừ Bạch Văn Duyệt biết tìm chỗ đấy. Xem giả những kẻ đến mắt cô ta chắc chắn có phương pháp đặc biệt để xác định vị trí của cô ta. Địa chỉ mà đối phương đưa không gần thành phố. Mấy người viện mục dã lái xe hơn 3 tiếng, khi trời sắp tối thì mới đến nơi. Chỗ này là một khu kiến trúc bỏ hoang. Cỏ dại mọc ôm um tùm, nhưng diện tích của khách sạn lớn hơn nhiều so với những gì họ nghĩ. Đầu to vừa nói vừa nhìn qua cửa sổ xe. Nơi này thật sự rất tốt. Sau này mà có cơ hội tôi sẽ đưa Linh Nhi đến đây chơi. Viện mục dã nghe xong không nói nên lời. Cậu thầm nghĩ cái gã đầu to này đúng là có bộ não không bình thường, thế mà hắn lại thấy cái khách sạn bỏ hoang chơi vui. Thật sự không biết Linh Nhi sẽ có phản ứng thế nào khi nghe đề nghị này của hắn. Để không đánh động Bạch Vân Duyệt đang ẩn nấp ở chỗ này, mọi người dừng xe ở cửa rồi đi bộ vào bên trong khách sạn. Lão lầm nhìn quanh rồi nói với vệ tiếc núi. Theo lý thuyết, quy mô chỗ này không nhỏ. Cho dù đầu tư hơn 20 năm trước thì cũng phải bỏ ra hơn trăm triệu. Nếu nó thật sự vì chuyện gì đó mà không thể kinh doanh, vậy cũng không nên bị bỏ hoang như thế này. Viện Mộc Giả nhìn những kiến trúc độc đáo ở xung quanh. Chắc nơi này phải mời một kiến trúc sư nổi tiếng đến thiết kế. Cho dù đặt vào thời điểm bây giờ, phong cách ở đây cũng không lỗi thời. Nó bị bỏ hoang như thế này đúng là rất lãng phí. Nhưng khi mọi người bước đến tòa nhà chính của khách sạn, họ lập tức hiểu tại sao năm xưa nơi này lại đóng cửa. Có một tòa nhà hình trụ đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người. Nhưng từ vết lúng đốm bên ngoài tòa nhà thì có thể dễ dàng nhận thấy ở đây đã từng xảy ra một vụ cháy vô cùng nghiêm trọng. Đầu to nói với giọng nghiền ngẫm. Ai dạ, hóa ra ở đây đã từng có một vụ cháy rất lớn nên mới đóng cửa. Nhưng lão lầm lại thắc mắc. Đám cháy xảy ra ở loại khách sạn cấp bậc này chắc chắn sẽ có thương vong rất lớn. Vậy mà lại chẳng hề có tin tức nào về vụ cháy đó cả ư. Điều này có vẻ hơi bất thường không? thạch đối ngẩng đầu nhìn tòa nhà. Trừ khi năm đó không có thương vong về người, chỉ có mỗi tòa nhà bị cháy thôi. Đầu tò không đồng ý với câu nói của thầy lỗi. Sao có thể như vậy được? Tòa nhà này cũng phải cao đến 15-16 tầng ấy chứ, trừ khi đám cháy xảy ra ở tầng cao nhất, nếu không gần như không thể không có thương vong. Viện Mộc Dã không muốn lãng phí thời gian vào chuyện xảy ra hơn 20 năm trước, vì vậy cậu kéo sự chú ý của mọi người trở về. Ở đây không chỉ có mỗi một tòa nhà này, mọi người nghĩ Bạch Văn Duyệt sẽ trốn ở đâu. Lão Lâm nhìn xung quanh rồi buồn bực nói, Nếu tìm từng tòa nhà một thì đến sáng cũng chưa chắc đã xong. Viện mục giã nhìn sang thạch lỗi. Nếu là anh, anh sẽ trốn ở chỗ nào? Thạch lỗi suy nghĩ một chút rồi trả lời. Nếu là người bình thường, nhất định sẽ chọn một vị trí thật kín đáo để chê giấu bản thân. Nhưng Bạch Văn Duyệt lại biết đối phương chắc chắn sẽ tìm được mình. Cho nên cô ta không cần phải làm như thế. Cô ta sẽ chọn cho mình một chỗ thoải mái nhất. Ví dụ như tòa nhà chính của khách sạn ngay trước mắt này. Bên trong chắc chắn có giường và ghế sofa cho cô ta và đứa bé nghỉ ngơi. Đầu to lắc đầu. Nhưng không phải nơi này đã bị cháy à? Thạch lỗi dơ ngón tay chỉ lên phía trên. Mọi người nhìn dấu vết trên kia đi. Thật ra không có quá nhiều tầng bị cháy đâu. Hơn nữa nhìn từ bên ngoài ngọn lửa cũng không làm tổn hại đến kiến trúc. Vì vậy phần lớn các tầng vẫn có thể sử dụng. Viện Mộc giã khẽ nói, tình huống cụ thể như thế nào thì cứ vào trong là biết. Lát nữa, nếu gặp Bạch Văn Duyệt, tất cả đừng hấp tập. Chúng ta sẽ đợi cô ta nói xong rồi mới quyết định tròn phê. Sau đó mọi người bước vào sảnh tầng 1 của khách sạn, có thể nhìn thấy tất cả sự hoang tàn của nó trong này. Mặt đất và tường bám đầy rêu mốc vì ẩm ướt, thậm chí đầu to còn vô tình đã phải một tấm banner ghi chữ Khuyến mại khai trương. Thành lỗi nói đùa, hờ, vừa mới khai trường đã đóng cửa, chắc ông chủ của chỗ này thua lỗ đến mức nhảy lâu mất. Lúc này viên mộc giã bước đến gần cái bàn nơ bị đầu to đá đổ, cậu lau sạch lấp bụi giày bên trên và nội dung của nó lập tức hiện ra. Cậu nhìn kỹ thì phát hiện ngày tháng trên đó đúng là từ hơn 20 năm trước. Đầu to dương mũi người người xung quanh rồi nói, Ở đây không có mùi khét, chắc tầng này không bị cháy. Viên mộc giã gật đầu. Ừ, mặc dù chỗ này trông rất cũ nát, nhưng thật sự không hề có dấu vết bị cháy. Lát nữa chúng ta chia làm hai nhóm đi tìm kiếm từng tầng. Đầu to, cậu phụ trách an toàn của lão Lâm nhé. Đầu to gật đầu. Yên tâm, tôi biết rồi. Viên mộc giã và thạch lỗi tạo thành một nhóm. Bọn họ chọn đi cầu thang bộ đến tầng cao nhất, rồi tìm kiếm từ trên xuống. Vài tầng đầu tiên không có vấn đề và cũng không thấy bóng dáng bạch vân duyệt. Cho đến khi bọn họ đi đến tầng 11, viên mộc giả bỗng bị thu hút bởi ánh sáng ở bên trong cửa thoát hiểm. Thật ra khi hai người đi đến tầng 10, mọi chuyện đã trở nên hơi kỳ quái. Đầu tiên, viên mộc giả ngửi thêm một mùi khói rất nồng, cậu lập tức hỏi thạch lỗi ở bên cạnh. Anh có ngửi thêm mùi gì không? Thầy lỗi ngờ ngạc. Ngửi được gì cô? Mùi khói? Ấy. Đại ca ơi! Chổ rùa nơi này thật sự là hiện trường đám cháy nằm đó, nhưng từ lúc đấy đến giờ đã hơn 20 năm rồi, cùng lắm cũng chỉ có một chút mùi khét thôi chưa lấy đâu ra mùi khói. Tuy rằng nói như vậy, nhưng viên mộc giả thật sự đã ngửi thêm mùi khói. Vì vậy cậu tìm kiếm thêm cái mùi đó. Cuối cùng khi bước đến cầu thang thoát hiểm ở tầng 11, cậu nhìn thấy có ánh sáng của ngọn lửa bên trong cánh cửa. Viên mộc giả quay đầu nhìn thạch lỗi, phát hiện tên này không có bất kỳ phản ứng nào. Cậu hiểu ngay rằng đây là cảnh tượng chỉ có cậu nhìn thấy. Vì vậy viên mộc giã khẽ nói Anh chờ ở đây nhé, để tôi tự mình tiến vào xem một chút. Mặc dù thành lỗi không yên tâm chờ lắm nhưng khi nghĩ đến sự nguy hiểm lớn nhất ở nơi này là Bạch Phân Duyệt gã bền dặn dò viên mộc giã. Nếu gặp phải cô ta, cậu hãy lên tiếng ngay. Chắc cô ta cũng chưa đến mức vừa nhìn thấy chúng ta là ra tay đâu. Viên mộc giã gật đầu, sau đó xoay người bước vào tầng 11. Mặc dù chỉ cách một cánh cửa, nhưng cậu đã thấy mình như bước vào một không gian khác. Không khí ở đây nóng rực và khói bụi cuồn cuộn. Giống như suy đoán của cậu, chỗ này thật sự là hiện trường vụ cháy năm đó. Mà những ánh lửa lấp lué trong mắt viên mục giã cũng đủ để chứng minh năm đó có người gặp nạn ở đây, hơn nữa không chỉ một người. Cách bài trí của tầng 11 hoàn toàn khác với những tầng khác. Nó giống như một hội trường lớn hoặc một giáp hát nhỏ. Tóm lại nó không phải chia thành từng phòng khách nhỏ, mà là một phòng tiệc rất cao cấp. Đặc biệt là phía trước thẳng máy có một bức tranh cây tùng rất lớn để chào đón khách, mà phía dưới bức tranh này là một tảng đá có hình dáng rất kỳ quái. Sở dĩ nói hình dáng của tảng đá này là kỳ lạ, vì bề mặt của nó cực kỳ mờ, trông nó giống như một tảng đá núi lửa bị nóng chảy bởi nhiệt độ cao. Nhưng ai lại đặt một tảng đá núi lửa làm vật trang trí chứ? Nghĩ đến đây, Viên mộc giã định dơ tay chạm vào tảng đá lạ đó, nhưng trong đầu bỗng vang lên một tiếng gào thét chói tay, làm cho cậu sợ đến mức lập tức buông tay. Không ngờ khi cậu đang muốn rời xa tảng đá này, tay phải lại đột ngột dính vào, âm thanh chói tay kia lập tức vang lên lần nữa. Viên mộc giã không chịu nổi, nên phải dùng tay kia bịt chặt lỗ tay mình. Một giọng nói vang lên trong đầu cậu. Tảng đá này có vấn đề. Viên mộc giã sững sờ, Cậu không ngờ yêu tinh dây leo lại xuất hiện vào lúc này. Bền hỏi, có vấn đề gì? Chẳng lẽ trong này có đồng loại của anh à? Cũng không phải, nhưng nó không phải là sinh vật thân thiện với con người. Cậu nhìn đi, phía sau tàng đá này chắc chắn có một lỗ thùng đã từng có một sinh vật cổ xưa bị nhốt bên trong. Sau này, tàng đá bị phá vỡ nên thứ đó cũng được giải phóng. Viện mục giả đang muốn hỏi xem thứ đó có còn trong tòa nhà hay không. thì lại nhìn thấy một số tấm rèm trang trí trong đại sảnh bốc cháy. Thỉnh thoảng còn có tiếng kêu cứu từ xa chuyển tới. Mặc dù những hình ảnh này không xảy ra trên thực tế, nhưng nó vẫn tác động rất mạnh và giác quan của Viên mục giã. Vì vậy cậu rút tay phải về, sau đó che miệng và mũi, rồi tiến lên phía trước, muốn nhìn xem đã có chuyện gì xảy ra ở đây vào năm đó. Khi Viên mục giã đẩy một cánh cửa gỗ rất nặng ra, cậu bị cảnh tượng bên trong làm cho kinh ngạc. một đám người ăn mặc lộng lẫy đang hoảng sợ chạy trốn, có khá nhiều người trong đó cũng đang bốc cháy, không thể nào dập tắt được. Viên mộc giả chứng kiến rất nhiều người sống bị lửa thiêu chết, tất cả họ đều dễ bắt lửa cơ như trên người bị tẩm xăng vậy. Một giây trước họ là những trai sinh gái đẹp ăn mặc lộng lẫy, nhưng một giây sau đã biến thành từng xác chết cháy nằm co quắp trên mặt đất. Ngay khi viên mộc giả không hiểu ngọn lửa bốc lên thế nào. Một quả cầu lửa trên một xác chết cháy đen đã thù hút sự chú ý của cậu. Quả cầu lửa này cứ như đang sống, nó liên tục di chuyển trên mặt đất. Đi đến đâu, lửa cháy đến đó. Trái tim viên mục dã bỗng đánh thót một cái. Xem ra quả cầu lửa này chính là sinh vật cổ xưa chui ra từ trong tảng đá mà yêu tình dày lèo đã nhắc tới. Vào cái ngày xảy ra vụ việc, chắc có ai đó đã vô tình làm vỡ tảng đá kỳ quái được đặt làm vật trang trí. từ đó mới gây ra thảm họa. Vừa nghĩ đến khả năng thứ này vẫn còn ở trong tòa nhà, viên Mộc giã vội vàng quay lại cầu thang, kéo thạch lỗi đi xuống tầng dưới. Cậu vừa đi vừa bấm điện thoại gọi cho lão lâm, muốn bảo anh ta và đầu to, nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Không ngờ cậu gọi mãi, mà lão lâm không nghe mấy. Viên Mộc giã thử gọi cho đầu to, cũng không thấy ai trả lời. Ngay khi viên Mộc giã không biết đi tầng nào tìm hai người này, cậu nghe thấy thầy lỗi đột nhiên hỏi. cậu có ngửi thấy mùi gì không? bởi vì Viên Mộc Giã đang ngửi mùi khói trong từ trường tư duy của những người gặp nạn, cho đến bây giờ cậu không phân biệt được mùi khói đến từ hiện thực hay là trong tâm trí của mình. nhưng khi nghe thấy Thạch Lỗi hỏi như vậy, cậu mới nhận ra rằng thật sự có mùi khói trong hành lang. Viên Mộc Giã và Thạch Lỗi tìm theo mùi khói đến tầng 6 khi bọn họ đẩy cờ bước vào, thì thấy đầu to đang cháy ngồn ngụt. lão Lâm không biết tìm ở đâu ra một cái bình cứu hỏa màu đen. Đang ra sức phun lên người đầu to. Nếu đổi thành người khác, chắc bây giờ họ đã biến thành một cái xác cháy đen. May mà người bị đốt là đầu to. Mặc dù quần áo trên người đã bị cháy sạch, nhưng làn da bên ngoài của cậu ta lại được bao phủ bởi lớp vảy xanh không sợ nước lửa. Đây là lần đầu tiên thầy lỗi nhìn thấy cơ thể thật của đầu to. Cả hơi giật mình kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Vì gã biết chẳng có nhiều người bình thường ở số 54 Vì vậy thạch lỗi không quá ngạc nhiên Viên mục dã chạy đến Nhìn đầu to vẫn đang bốc khói Cậu không sao chứ Đầu to lắc đầu Chốt lửa đó không là gì với tôi Nhưng nó đốt hết quần áo của tôi rồi Thạch lỗi bền trêu chọc Vậy cậu cứ khỏa thân đi Dù sao ở đây cũng đâu có phụ nữ Đầu to vốn là một người không để ý Đến những thứ lật vật Hắn nghe xong thì tán đồng Đúng đấy Lâu rồi tôi không thoải mái thế này Lão Lâm thở vào hay da Tòa nhà này có vấn đề đấy Đi ra ngoài trước rồi lại nói Sau đó bốn người vội vàng ra khỏi tòa nhà Lúc này Lão Lâm mới kể những gì Vừa xảy ra với hai người họ Hóa ra khi hai người tìm đến tầng 6 Đầu to nhìn thấy một cánh cửa khép hờ Bỗng đóng sầm lại Lâm hắn tưởng rằng Bạch Văn Duyệt đang ẩn nấp bên trong Không ngờ khi hai người đi đến đó kiểm tra một quả cầu lửa bất ngờ từ trong lao ra xông thẳng vào lão lâm. Đầu to phản xạ nhanh đẩy được anh ta ra nhưng quả cầu lửa lại đập vào người hắn. Ngọn lửa lập tức bùng lên. Lão lâm thấy vậy vội vàng lấy một cái bình cứu hỏa trên hành lang để dập lửa. Nhưng không biết có phải binh cứu hỏa này đã hết hạn quá lâu rồi không mà lão lâm làm mọi cách vẫn không thể dập được ngọn lửa kỳ quái trên người đầu to. Viện mục dã đã từng nhìn thấy loại lửa kỳ lạ này trong ký ức của những nạn nhân trước khi chết. Dường như nó khác với những ngọn lửa thông thường. Năm đó cũng có người dùng binh cứu hỏa và cũng có người lăn lộn tại chỗ để tự cứu mình. Nhưng cuối cùng vẫn không giải quyết được gì. Nó cứ như là nghiệp hỏa đến từ địa ngục. Chỉ cần vài phút là cắn nuốt tất cả những sinh mạng đã bị nó ổ nhiễm. Viện Mục Giã trầm rộng Tôi vừa nhìn thấy một vật trang trí bằng đá kỳ lạ ở tầng 11. Tảng đá đó đã từng nhốt một sinh vật cổ xưa. Sau này nó bị một người nào đó vô tình phá vỡ và giải phóng con quái vật có thể đốt lửa khắp mọi nơi. Lão lầm nghi ngờ hỏi. Nếu đã như vậy, tại sao căn phòng nơi nó xuất hiện không bị cháy? Viện mộ giã lắc đầu. Tôi không biết nguyên nhân cụ thể. Tôi chỉ biết rằng thứ đó có liên quan đến vụ cháy xảy ra ở đây năm xưa. Khi đó đã có rất nhiều người bị chết cháy. Lý do khiến nơi này phải đóng cửa. cũng là vì từ đầu đến cuối bọn họ không tìm ra nguyên nhân vụ cháy, hoặc là sau khi thảm kịch xảy ra vẫn có người bị chết cháy trong tòa nhà, cuối cùng họ đành phải đóng cửa khách sạn hoàn toàn. Lão Lâm Nghệ sòng sợ hãi gật đầu. "Ai da, rất có thể là như vậy. Vừa rồi nếu không phải đầu to kịp thời đầy tôi, chắc bây giờ tôi đã biến thành một cái xác chết cháy rồi. Cơ thể tôi đâu phải bất tử." Thành Lỗi nhìn về phía tòa nhà và nói, "Xong rồi, Nếu Bạch Văn Duyệt thật sự trốn ở đây, liệu cô ta có bị thiêu chết rồi hay không? Viện Mậu Giã lắc đầu. Chưa chắc, anh đừng quên Bạch Văn Duyệt là người nhân tạo. Nếu như tôi không đoán sai, sinh vật đó chỉ tấn công những vật sống mà thôi. Lậu lầm suy nghĩ một chút rồi đưa ra ý kiến. Xét theo một khía cạnh nào đó, Bạch Văn Duyệt cũng có thể được coi là một động vật sống. Nhưng thật khó để nói cấu tạo bên trong cơ thể cô ta là thế nào. Tóm lại nó chắc chắn khác với con người. Có lẽ chính sự khác biệt này đã giúp cô ta không bị tấn công. Thạch lỗi mật kiên nhẫn. Nói đi nói lại đều là suy đoán của mấy người. Nhưng chẳng ai biết được tình huống cụ thể của Bạch Văn Duyệt là thế nào. Mấy người đừng quên. Mấy tên kia chỉ cho chúng ta 3 ngày. Nếu cứ lãng phí thời gian vào việc suy đoán vậy chẳng thà gọi Bạch Văn Duyệt từ bên trong tòa nhà đi ra đây còn hơn. Tôi tin rằng nếu cô ta chữa chết cô ta chắc chắn sẽ ra ngoài gặp chúng ta. Viên mục giã buồn cười. Gọi ra đây, mà gọi bằng cách nào? Không ngờ cậu vừa hỏi xong đã hối hận ngay, vì cậu thấy thạch lỗi đưa hai tay lên trước miệng, sau đó hết về phía tòa nhà. Bạch Văn Duyệt, cô đang ở đâu? Bạch Văn Duyệt, chúng tôi đến tìm cô, cô mau ra đây đi. Ba người còn lại nghe thấy mà mặt tối sầm, trong khi giọng nói của thạch lỗi lại đặc biệt vang giữa bầu trời đêm tĩnh mịch. Đừng nói là Bạch Văn Duyệt đang ở trong tòa nhà Thậm chí cả một bầy chim sẻ Đang ngồi trong bụi cỏ Đều bị gã làm cho giật mình Về vỗ cánh chảy vội Tuy nhiên tòa nhà vẫn hoàn toàn yên tĩnh Không hề có một chút động tĩnh nào Thầy lỗi ngạc nhiên hỏi Gì thế này Chẳng lẽ Bạch Văn Duyệt không ở trong tòa nhà này ư Đầu tao nói mà không hề nề năng gì Chẳng phải anh đã nói rằng Cô gái đó sẽ chọn một chỗ thoải mái à Tại sao bây giờ cô ta lại không ở trong tòa nhà thành lỗi phản bác Trước đó tôi đã nói rằng nếu cho tôi lựa chọn tôi chắc chắn sẽ chọn tòa nhà chính của khách sạn Nhưng ai mà biết được Bạch Văn Duyệt nghĩ thế nào Cô ta đâu được coi là con người thật sự chứ Đô Tò phản nàn Ây da Bận rộn cả nửa ngày cuối cùng đều phí công Biết trước như vậy tha hô to ngay từ khi đến đây cho xong rồi Làm tôi phí mất một bộ quần áo Bộ này Linh Nhi vừa mua cho tôi tháng trước đấy Thạch lỗi liếc mắt nhìn hắn Chẳng phải cậu đang mặc quần áo tự có đấy à? Tôi thấy nó cũng không tồi đâu, lại còn là da thật nữa chứ. Không biết vì sao mà đồ tò và thịt lỗi dường như không hợp nhau. Một người ghét người kia không có trí tuệ, còn người kia lại ghét đối phương vì hay nói chuyện kiểu khấy khỉa. Nếu cứ tiếp tục thế này, chắc hai người sẽ cãi nhau mất. Không ngờ đúng lúc này viên mộc giã vô tình nhìn thấy một điểm sáng trên cờ kính của tòa nhà bỗng trở nên lớn hơn. Khi cậu vừa kịp nhận ra có chuyện gì đang xảy ra, thì một quả cầu lửa đất đập vào cửa kính. Cửa kính vang lên một tiếng bang. May mà nó đủ chắc nên không bị vật kia đập nát. Mọi người thấy vậy lập tức lùi ra một khu vực khá an toàn, sau đó sợ hãi nhìn thứ bên trong cửa kính. Đó là một con vật nhỏ toàn thân là lửa. Nó to hơn con mèo một chút, nhưng có vẻ như nó không hề thân thiện với mấy người viền mục giã. Con vật này liên tục đập vào cửa kính. Với sự va chạm của nhiệt độ cao, cho dù cửa kính có chắc đến mấy thì cũng không chịu đựng được lâu. Viện Mộc Giã thì thầm, đừng phát ra âm thanh, hãy từ từ lùi về sau. Ba người còn lại nghe xong cũng không hề do dự, bọn họ từ từ rút lui khỏi tầm mắt của con yêu quái lửa nhỏ bé và hy vọng nó sẽ dần bình tĩnh lại khi không thấy ai nữa. Đúng là như vậy, khi con quái vật lửa không nhìn thấy họ nữa, Nó không và đập vào cửa kính, nhưng nó vẫn ghé mũi vào khe cửa liên tục đánh hơi, dường như nó đang tìm kiếm vị trí của mấy người viên mộc giả Ngay lúc cả bốn người đang không biết nên đi hay ở, một bóng người đột nhiên từ trên trời rơi xuống, vững vàng hạ xuống trước mặt bọn họ. Cả nhóm viên mộc giả chăm chú nhìn, phát hiện người này chính là Bạch Văn Duyệt. Bọn họ thi nhau ngẩng đầu lên nhìn, muốn biết cô gái này nhảy từ tầng mấy xuống đây. Bạch Văn Duyệt lạnh lùng nói, Đừng nhìn, tôi từ tầng 2 xuống đây Lúc này tất cả mọi người Mới thu hồi ánh mắt Lộ về xấu hổ Bạch Vân Duyệt quay đầu nhìn con yêu tinh lửa Đang liên tục người người sau cửa kính Và nói Đây là một sinh vật không rõ từ thời cổ xưa Tôi đã nhìn kỹ tàng đá kỳ lạ Ở tầng 11 Nó thật sự là một tàng đá núi lửa Được hình thành từ dung nham Vì loại sinh vật này không sợ nhiệt độ cao Nên nó bị dòng dung nham cuốn vào trong đó Rồi dần đông đặc lại Cuối cùng nhốt nó vào bên trong. Đồ Tò thắc mắc. Nếu nó lợi hại như vậy, tại sao nó không tự mình nấu chảy cả tảng đá? Như vậy chẳng phải dễ thoát ra được ư? Bạch Vân Duyệt lắc đầu. Nhiệt độ nóng chảy của Dung Nham ít nhất phải từ 900 đến 1200 độ C. Mặc dù con vật nhỏ này có thể chịu đựng được nhiệt độ cao của Dung Nham, nhưng tự bản thân nó lại không đạt được đến nhiệt độ đó. Việt Mục Giã suy nghĩ rồi nói. Xem ra con vật nhỏ này vẫn luôn trốn trong tòa nhà hơn 20 năm. Nếu để nó chạy ra ngoài, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Không ngờ Bạch Văn Duyệt lại không tiếp lời viên mục giã mà đột ngột chuyển chủ đề. Tại sao mọi người biết tôi đây? Viên mục giã thành thật trả lời. Chính những kẻ đến bắt cô và đứa bé nói cho chúng tôi biết, bọn chúng đã bắt được nhóm đoàn phong trương khai yêu cầu chúng tôi dùng cô vì đứa bé để đổi người. Thạch lỗi nghe thấy viên mục giả thành thật khai báo hết với Bạch Văn Duyệt thì chỉ đành đỡ chán không biết phải nói gì nữa. Thật ra ngay cả khi viên mộc giã không nói thật, Bạch Văn Duyệt cũng có thể đoán ra được thay vì để hai bên đoán đi đoán lại cho tốn thời gian vậy chẳng thà nói thẳng cho đỡ rắc rối. Bạch Văn Duyệt suy nghĩ rồi nói Chuyện của mấy người đoàn phong Tôi thật sự xin lỗi Đúng là vì yểm hộ cho tôi và đứa bé rời đi nên họ mới bị bắt. Đầu to hỏi Xin lỗi có tác dụng thì cần gì cảnh sát. Cô mau nói xem chuyện này phải làm thế nào đi. Viên mục giã thật sự không biết cái tên này đã xem bao nhiêu bộ phim thần tượng cùng với Linh Nhi. Vậy mà hắn có thể nói ra một lời kịch kinh điển đến thế. Cậu cũng bất đắc dĩ nói với Bạch Văn Duyệt. Chuyện đã xảy ra rồi. Cô cũng thừa nhận họ bị bắt là vì cô và đứa bé. Tôi hy vọng cô có thể giúp chúng tôi cứu họ. Viện mộc giã cứ nghĩ rằng Bạch Văn Duyệt sẽ từ chối hoặc phẩy tay mặc kệ, nhưng không ngờ cô ta lại gật đầu. Đó là chuyện đương nhiên, các anh chỉ cần nghĩ cách để bọn chúng đưa mấy người đoàn phong đến đây, tôi sẽ có biện pháp cứu họ. Thạch lỗi thấy Bạch Văn Duyệt khẳng định một cách chắc chắn thì cảm thấy khó hiểu. Nếu cô nắm chắc như vậy, tại sao trước đây lại chạy trốn? Không ngờ Bạch Văn Duyệt dường như không muốn trả lời vấn đề này. Chuyện đó anh không cần quan tâm. Chỉ cần đối phương dám đưa mấy người đoàn phong đến chỗ này, tôi tự nhiên sẽ có cách cứu họ ra." Viên mục giả liếc nhìn tầng hai rồi trầm giọng hỏi, "Đứa bé ở trên tầng à?" "Nó không ở đây." "Người mà những tên đó muốn tìm là đứa bé đúng không?" Bạch Vân Duyệt hơi kinh ngạc, có vẻ cô ta bị nói trúng tâm sự. "Bắt tôi và bắt nó thì có khác gì nhau chứ?" Thấy cô ta không muốn nói nhiều, Bạch Vân Duyệt thức thời không tiếp tục níu lấy chủ đề này nữa. Cậu quay đầu nhìn con yêu quái lửa và hỏi, Cô làm thế nào mà không bị nó tấn công vậy? Bạch Vân Duyệt lấy từ trong người ra một chiếc bật lửa, sau đó bật lên rồi để lòng bàn tay vào đó. Một lát sau cô ta quay lòng bàn tay ra cho bốn người viên màu dã nhìn. Kỹ năng của nó không tổn thương được tôi, nhưng tôi có thể bóp chết nó trong vài phút. Đây là lý do khiến nó không dám tấn công tôi. Đầu to lập tức hưng phấn. Đúng rồi, tôi cũng làm được. Vừa rồi quá bất ngờ thôi, lần sau nó mà còn dám lao vào người tôi nhé. Hãy xem tôi đấm chết nó thế nào. Lúc này Bạch Văn duyệt mới nhận ra đầu to hơi khác biệt. Cô ta từ từ đi đến bên cạnh đầu to, sau đó nhẹ nhàng sửa soạn cánh tay hắn rồi nói. Cậu, rất đặc biệt và cũng rất mạnh. Số 54 đúng là ngoạ hổ tăng long. Lào lầm nghe vậy cảm thấy hơi đắc ý, Anh ta đang muốn nói vài câu thì Bạch vân Duyệt đột nhiên nhìn sang anh ta và bảo So với bọn họ cơ thể của anh quá bình thường. Lão lầm nhất thời hơi xấu hổ, nhưng anh ta cố gắng biện hộ. Ờ, đó là do tôi dựa vào đầu óc để sinh tồn chứ không phải là thể lực. Không ngờ Bạch Văn Duyệt lại lắc đầu. Ở thế giới tương lai, thể lực cũng quan trọng như trí não. Loài người đã sống trong nhà ấm quá lâu, cơ thể của họ tiến hóa thành không còn có sức đề kháng. Một khi khí hậu toàn cầu biến đổi và có những dịch bệnh hay những biến cố lớn, con người có thể chất yếu sẽ bị đào thải. Sự đào thải của tự nhiên sẽ không nhìn bộ não có thông minh hay không? Lần này lão lâm nghẹn họng không nói được câu nào. Chắc anh ta không ngờ một tiến sĩ y học và cũng là một chuyên gia sinh vật học như mình, vậy mà lại sa rút đến mức bị tự nhiên đào thải. Viện mục giả nhìn Bạch Văn Duyệt, cậu nói, Lát nữa tôi sẽ liên lạc với mấy kẻ muốn bắt cô và nói rằng chúng tôi đã khống chế được cô. Bọn họ phải đưa mấy người đoàn phong đến để trao đổi Nhưng Bạch Văn Duyệt nghe xong lại lắc đầu Anh mà nói như vậy bọn họ sẽ không tin đâu Với thực lực của mấy người Thì không thể nào khống chế được tôi Thạch lỗi không kiên nhẫn hỏi Vậy theo cô phải làm thế nào Bạch Văn Duyệt nhìn viên mộc giã Đưa điện thoại của anh cho tôi Mặc dù viên mộc dã không biết cô ta muốn làm gì Nhưng cậu vẫn đưa điện thoại cho cô ta sau khi Bạch Văn Duyệt cầm điện thoại, cô ta lấy khối Rubik đen có thể làm người ta tê liệt. tiếp đó dùng điện thoại của Viên Mộc Giả để chụp một tấm ảnh. anh gửi bức ảnh này cho bọn họ, nói rằng mặc dù không bắt được tôi, nhưng bọn anh đã lấy được thứ này. Bạch Văn Duyệt nói xong thì trả điện thoại cho Viên Mộc Giả. cậu lập tức hiểu ý của Bạch Văn Duyệt, xem ra suy đoán trước đó của họ không hề sai. những người kia vì e ngại thứ này, cho nên mới không dám tự mình tiến đến bắt người. Gửi ảnh đi xong, viên mộc giã ngập ngừng hỏi Rốt cuộc đây là cái quỷ gì vậy? Tại sao có thể khiến những người tới bắt cô mất đi năng lực phản kháng? Bạch Vân Duyệt biến sắc Làm sao mà anh biết được? Thành lỗi ở bên cạnh giải thích về vẻ mặt u ám À triệt không chết Bạch Vân Duyệt nghe xong gật đầu Hóa ra là như vậy Sau đó cô ta giải thích Lý do lúc ấy tôi không mang ai chết đi là bởi vì anh ta bị thương nặng quá. Trong nhận thức của tôi, con người bị thương đến mức ấy không thể sống sót được, trừ khi anh ta không phải là con người. Thật lỗi không muốn nói quá nhiều về chuyện của A Chiết với Bạch Vân Duyệt, vì vậy gã lại chuyển chủ đề sang khối Rubik màu đen. Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của viên mộc ở đâu. Rốt cuộc thứ kia là cái gì? Bạch Vân Duyệt lại lấy khối Rubik màu đen ra, sau đó xòe lòng bàn tay, Thứ kia lập tức tự động lơ lửng ở phía trên lòng bàn tay cô ta phát ra ánh sáng xanh mờ nhạt. Tiếp theo những cột đèn đường xung quanh họ đột ngột sáng bừng. Sau đó từ xa đến gần từng chiếc đèn đường một và từ tòa nhà bỏ hoang này đến tòa nhà khác, tất cả đều được thắp sáng lên như thể chúng được tái sinh vậy. Ngoại trừ Bạch Văn Duyệt, tất cả những người khác đều sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Không ai nghĩ rằng vật chất màu đen nhỏ nhỏ này lại có năng lực thần kỳ như vậy. Không chỉ khiến ánh sáng chìm vào bóng tối, mà nó còn có thể làm bóng tối lại xuất hiện ánh sáng. Sau khi thể hiện sức mạnh của khối Rubik đen, Bạch Vân Duyệt khép 5 ngón tay lại thu nó trở về. Cùng lúc đó, xung quanh lại chìm vào bóng tối. Lão Lâm vô cùng kinh ngạc. C cái này sẽ không phải là tinh thể năng lượng màu đen trong truyền thuyết đấy chứ? Viên mộc dã nhíu mày Đó là cái gì Lão Lâm bền giải thích Ai ra khoảng mấy mấy năm trước Có một công ty khoa học kỹ thuật của nước ngoài Đã từng tuyên bố rằng Trong một kế hoạch di cư vào không gian Họ đã có được một tinh thể màu đen Rất quý trên bề mặt sao hỏa Thông qua một chiếc tàu thăm dò sao hỏa Nghe nói Khi để các thiết bị điện ở gần viên tinh thể Nó sẽ tự động vận hành Mà không cần nguồn điện Nhưng khi thế giới bên ngoài hy vọng rằng họ sẽ công khai viên tinh thể này, thì công ty khoa học kỹ thuật kia lại đột ngột tuyên bố rằng tất cả chỉ là một sự hiểu lầm và khẳng định thứ mà họ tìm được chỉ là một viên đá sao hỏa bình thường. Nhưng có một số việc càng cố che đậy thì lại càng chứng minh nó có vấn đề. Chuyện công ty khoa học kỹ thuật kia đột ngột đổi rộng khiến thế giới bên ngoài đồn đoán rằng rất có thể năng lượng ẩn chứa bên trong viên tinh thể màu đen kia còn mạnh hơn so với tưởng tượng trước đấy. Nhưng người ta đã không chịu thừa nhận thì dù anh có đoán ra chân tướng sự thật cũng chẳng được tích sự gì. Về sau, theo thời gian trôi qua mà chuyện này cũng dần chìm vào quên lãng. Nhưng riêng lão Lâm thì vẫn luôn có ấn tượng sâu sắc với chuyện này bởi vì anh ta đã từng cố ý tới thăm công ty kia. Kết quả lại phát hiện công ty nó đã bị hủy bỏ một cách âm thầm cách đây không lâu. Mặc dù sau đó lão Lâm cũng đã từng nghe được một số chuyện về công ty này Nhưng đối phương lại giống như đã có sự chuẩn bị từ trước mà không hề để lại cho anh ta bất kỳ manh mối nào. Sau khi nghe được những gì lão lâm nói, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Bạch Văn Duyệt, hy vọng cô ta có thể đưa ra câu trả lời. Nhưng ai ngờ cô ta chỉ nhún vai và nói, tôi cũng không biết nó có phải là tinh thể năng lượng màu đen mà anh nói hay không. Thôi thì cứ coi như anh nói đúng đi. Viên mục Dã thấy cô ta trả lời quá qua loa bèn bào. Nói gì thì nói. Hiện giờ chúng ta cũng đang hợp tác với nhau. Chúng tôi còn trợ giúp cô vô điều kiện. Chẳng lẽ đến bây giờ giữa chúng ta vẫn không thể thẳng thắn với nhau được à? Nhưng Bạch Văn Duyệt vẫn nói như cũ. Tôi thật sự không biết gì cả. Mặc dù thoạt nhìn có vẻ tôi là loại biết tuốt đấy, nhưng những kiến thức tôi có được đều thông qua tin tức có thể lấy được miễn phí trên Internet. Mà vấn đề này đã vượt quá phạm vi của tôi. Những thứ các anh không tra được ở trên mạng thì tất nhiên tôi cũng không biết. Thành lỗi không tin. Vậy ít nhiều cô cũng phải biết điều gì đó chứ Bạch Vân Duyệt nhìn thoáng qua khối rù bích màu đen Trong tay mình rồi nói Tất cả năng lượng trong cơ thể tôi và đứa bé Đều đến từ vật này Nó còn, tôi còn Nó không còn Có khả năng tôi và đứa bé sẽ không ở trạng thái hiện tại Viện Mậu Giã thắc mắc Nếu thứ này đã quan trọng như thế với cô Vậy tại sao cô lại đưa nó cho từ ánh huy Bạch Vân Duyệt bất đắc dĩ Bởi vì tôi cần anh ta bảo vệ đứa bé. Viện Mộc Dã càng nghe càng sợ hãi. Lúc đầu cậu cứ nghĩ là đối phương kiên nhẫn phát trêu thưởng như thế chỉ là bởi vì bọn họ muốn bắt Bạch Văn Duyệt, một người nhân tạo. Nhưng sau đó cậu phát hiện ra rằng Bạch Văn Duyệt lại đang chê giấu rất kỹ một đứa bé mới được 6 tháng tuổi. Vì thế cậu phỏng đoán đứa bé kia mới chính là thứ quan trọng nhất. Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ với đối phương... Dù bắt Bạch Văn Duyệt hay đứa bé thì đều là chuyện tiện thể mà thôi. Nguyên nhân chính mà những người kia cứ nhất quyết phải tóm bằng được Bạch Văn Duyệt, rất có thể là vì hai người Bạch Văn Duyệt đã cầm đi viên tinh thể năng lượng màu đen này. Vừa rồi cô ta cũng đã nói, chính vì có thứ này, cô ta về đứa bé mới có thể trông như con người thực sự. Nói cách khác, viên tinh thể năng lượng màu đen này mới là hạch tâm của người nhân tạo, nhưng Bạch Văn Duyệt lại mang theo nó với đứa bé chạy trốn. Có thể hình dung như thế này, một vị thần giữ của bỏ ra rất nhiều tiền, cưới một cô gái đẹp tuyệt trần về nhà. Kết quả cô gái này lại ôm theo tất cả tài sản của thần giữ của rồi bỏ trốn. Thần giữ của chắc chắn không thể nuốt trôi cục tức này, nên tất nhiên là muốn liều mạng tìm cả người lẫn tiền của mình về. Sau khi suy nghĩ thấu đáo đạo lý đó, viên mục giả cảm thấy nếu muốn giải quyết triệt để thì biện pháp duy nhất là phải giết thần giữ của. Nếu không... Chuyện này sẽ không thể kết thúc được. Bây giờ thầy lỗi lại phàn nàn cái tên của vật kia. Cái thứ đồ trâu bò như vậy mà không thể đặt cho nó cái tên nào cao cấp hơn à? Lại gọi là cái gì mà viên tinh thể năng lượng màu đen à? Quả tên này cũng hơi quả loà quá nhỉ? Lao lâm giải thích. Có rất nhiều thứ mới được phát hiện, được đặt tên theo diện mạo của chúng hoặc tên của người phát hiện ra chúng. Chẳng hạn như một ngôi sao nào đó. hoặc một nguyên tố hóa học nào đó. Rất đơn giản và dễ nhớ. Thấy viện mục giã không còn đặt câu hỏi, Bạch Văn Duyệt liền thúc giục cậu mau gửi ảnh chụp cho những người kia, bởi vì chỉ cần nhìn thấy vật này, những người kia mới có thể bị lừa hết đến đây. Lúc này viện Mộc giã mới nhận ra, Bạch Văn Duyệt trốn tránh ở đây cũng không phải là lựa chọn ngẫu nhiên, mà là đã trải qua rất nhiều cân nhắc, dự định đặt một cái bẫy chết người cho những tên kia ở nơi này. Ngay sau khi bức ảnh được gửi đi, Phía bên kia cũng nhanh chóng gửi tới một đoạn video khác. Quay cảnh đoàn phong và mấy người bị bịt mắt ngồi ở trong một chiếc xe, đồng thời hứa hẹn chỉ cần giao vật kia cho bọn họ, bọn họ sẽ lập tức thả mấy người đoàn phong. Sau đó mấy người ngồi quay lại với nhau, chuẩn bị bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Lạo lâm hy vọng Bạch Văn Duyệt có thể tạm thời giao viên tinh thể đen cho viên mộc giả Nhưng cô ta dứt khoát từ chối. Đầu to tỏ về bất mãn. Cô có thể đưa nó cho gã Huy gì gì đó kia. Vậy thì tại sao lại không thể đưa nó cho anh Viên? Bạch Văn Duyệt nhìn đầu to một lượt từ đâu đến chân rồi bảo. Đó là bởi vì từ ánh Huy không hề biết thứ này là cái gì mà các người lại khác. Còn nữa, tôi nhịn cậu lâu lắm rồi đấy. Cậu có thể tìm một bộ quần áo rồi mặc vào có được không? Tuy tôi là người nhân tạo, dù sao tôi cũng là con gái cơ mà. Nghe Bạch Văn Duyệt nói thế. Lúc này cả đám mới ý thức được, đầu to vẫn còn đang ở trần, lập tức tất cả đều cảm thấy rất xấu hổ. Trước đó bởi vì đầu to tàng hình nên dù có mặc quần áo hay không cũng không quan trọng. Vì thế những người khác cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Với lại trong tiềm thức bọn họ cũng không xem Bạch Văn Duyệt như con người bình thường, bởi vậy mà tự động bỏ qua chuyện này. Mặt của đầu to lập tức đỏ bừng, hắn vội vàng núp sau lưng viên mục giả rồi nói Mấy người làm sao vậy? Không biết nhắc nhở tôi à? Thầy lỗi lườm hắn, chính cậu không biết xấu hổ mà còn oán trách người khác à? Viên mộc giả đèn phải cởi áo khoác của mình đưa cho đấu to mặc tạm. đầu to nhận áo khoác buộc đại ở bên hông, sau đó phần bùa. Ơ, ai không biết xấu hổ hả? Chẳng qua là tôi quên thôi. Thầy lỗi cười phụt một tiếng. Chứng tỏ bình thường, cậu cũng quen cái kiểu không biết xấu hổ rồi. Viện Mậu Giã biết thừa so về đấu võ mồm, đồ ta hoàn toàn không phải là đối thủ của thạch lỗi. Vì vậy cậu nhanh chóng đổi chủ đề, quay ra hỏi Bạch Vân Duyệt. Đã diễn trò thì phải diễn trò tròn vẹn. Cô không chịu đưa viên tinh thể cho tôi. Đến lúc đấy chúng ta lấy cái gì ra để trao đổi với đối phương? Bạch Vân Duyệt ngẫm nghĩ rồi trả lời. Thự tôi có biện pháp, nhưng tôi phải cảnh báo các anh trước rằng một khi hai bên ra tay, cảnh tượng chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Rất có thể tôi sẽ không chú ý được quá nhiều. Thế nên nếu trong số mấy người các anh có người thân thủ không tốt, thì tốt nhất là nên trốn đi trước đi. Câu nói này đúng là có hơi coi thường người khác, làm cho đầu to bực quá. Này cô nói thế là có ý gì đấy, có phải cô quá xem thường người khác không hả? Lão Lâm là người yếu nhất trong số những người ở đây, mà anh ta cũng tự biết điều ấy, anh ta vội ngăn đầu to lại. Ở đây chỉ có một mình tôi yếu nhất thôi, cậu gân lên làm cái gì hả? Đậu to chừng mắt với Lão Lâm Sau đó cũng không nói gì nữa Về mẫu giã biết có đôi khi Bạch Vân Duyệt Nói chuyện hơi thẳng thắn quá Nhưng ít nhất lúc nói chuyện với cô ta Không cần phải động não quá nhiều Bởi vì những lời cô ta nói Luôn thể hiện ý trên mặt chữ Chứ không cong cong vẹo vẹo Cậu nhìn quanh một lượt Rồi chỉ vào một căn nhà hai tầng ở gần đấy Nói Lão Lâm Một lát nữa anh và đầu to vào kia tránh một chút đi Chờ cứu được mấy người đoàn phong ra xong, chúng tôi sẽ tới đó tìm hai người. Đầu to lại phản đối. Một mình anh ta tự trốn không được à? Tại sao lại bảo tôi cũng phải trốn ở trong đó chứ? Cậu để lão Lâm trốn một mình ở đó, nhỡ gặp nguy hiểm thì phải làm thế nào? Đầu to ỉu xìu đành phải nói. Gọi tôi đến làm gì không biết, lần nào cũng ngồi ghế dự bị. Nhìn lão Lâm và đầu to đi vào căn nhà hai tầng kia xong, viên mộc dã mới quay ra nói với Bạch Vân Duyệt. Chúng ta phải làm gì với con yêu quái lửa kia bây giờ Có cần giải quyết nó trước không Bạch Văn Duyệt cười Đương nhiên là không Tôi còn đang trông cậy vào nó Có thể giúp tôi phân tán một chút sự chú ý đấy Ba người họ nhảy cửa sổ Tiến vào tầng 1 của khách sạn Sau đó đi cầu thang lên thẳng tầng 11 Không gian ở đây đủ lớn Nếu có phải đánh nhau Thì cũng thuận tay hơn Chẳng bao lâu sau Ba người họ nhìn qua cửa sổ Thấy có mấy chiếc xe ô tô màu đen Đi vào cửa khách sạn Xe dừng lại, một nhóm người mặc vest đen bước ra, sau đó họ lại lôi mấy người đoàn phong từ trong xe xuống. Do khoảng cách quá xa, viện mộc giả không thể nhìn rõ tình trạng của mấy người đoàn phong thế nào, nhưng tất cả họ đều bị trói hai tay ra sau lưng, mặt bịt phủ bằng vài đen. viên mộc giả đếm sơ, thấy đối phương có khoảng 15-16 người, nhìn thế trận này thì có vẻ bên kia nhất quyết muốn lấy được thứ mình muốn rồi. Cùng lúc đó điện thoại của cậu đổ chuông, Cậu nhận điện thoại, bảo luôn đối phương đưa mấy người đoàn phong lên tầng 11, đồng thời cảnh cáo bọn chúng đừng dở trò. Nếu không, cậu sẽ ném vật thể màu đen kia từ tầng 11 xuống. Viền mộng giã khẽ hỏi. Bọn họ sắp lên rồi đấy. Có phải bây giờ cô nên đưa viên tinh thể đen cho tôi làm dáng một chút không? Bạch Văn Duyệt ngẫm nghĩ một chút rồi đưa viên tinh thể đen cho Viền mộng giã. Cô ta giận. Một lát nữa, chắc chắn chúng sẽ lấy một cái túi màu bạc. Để anh thả viên tinh thể đen vào bên trong Nhớ phải để chúng thả người ra trước Rồi anh mới được thả tinh thể vào trong túi Viên mẫu giã thắc mắc Điều gì sẽ xảy ra Khi tôi thả viên tinh thể đen vào trong chiếc túi đó Bọn chúng sẽ không bị viên tinh thể đen này ảnh hưởng nữa Sau đó thì sao Chúng ta phải đưa chiếc túi cho bọn chúng thật à Mà bỏ viên tinh thể đen vào trong túi rồi Thì cô sẽ như thế nào ha Sau khi anh thả viên tinh thể đen vào trong túi xong Không phải đưa ngay cho bọn chúng Anh có nhìn thì chiếc đèn pha ly treo ở phía trên kia không? Anh ném cái túi lên trên đấy Sau đó nhanh chóng đưa người của anh rời khỏi khách sạn này là được Ném lên phía trên á? Nhưng bọn chúng có tới mười mấy người đấy Nếu bọn chúng cầm được cái túi thì phải làm thế nào? Nhưng Bạch Văn Duyệt lại nói rất chắc chắn Yên tâm đi, có tôi ở đây, bọn chúng không lấy được đâu Nói rồi cô ta quay người Nấp sau tấm rèm nhung dày màu vàng kim Cùng lúc đó cánh cửa phòng tiệc bị đẩy ra Mười mấy người mặc vest đen lục tục bước vào Giờ viên mục dã đã được quan sát kỹ Những người này ở khoảng cách gần Cùng một chiều cao Cùng một hình dáng cơ thể Và thậm chí là cùng một kiểu tóc Mặc dù gương mặt họ khác nhau Nhưng rất khó để nhớ kỹ dáng vẻ cụ thể của từng người Tên cầm đầu đeo kính dâm Nhìn thoáng qua viên tinh thể đen Trong tay viên mục dã Trên mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi Hắn nói Vậy mà lại bị mày lấy được thật Nhanh Thả thứ kia vào trong cái túi này. Nói rồi, đúng là hắn ném một chiếc túi màu bạc cho viên mục giã. Nhặt cái túi trên đất lên, viên mục giã nhìn về phía mấy người đoàn phong và bảo Thả mấy người họ ra trước đã. Sau khi xác nhận họ không làm sao hết, tôi mới đưa thứ này cho mấy người. Tầm 143 đến đây là kết thúc.